Cùng Mai nằm dài trên giường. Mặt đỏ bừng. Thỉnh thoảng phát ra tiếng ở rượu. Ngực phập phòng. Nếu không nói gì. Thật sự cô ấy trông cũng khá. Tôi bực bội nói. Mai ca. Cậu có thể chú ý hình tượng một chút được không? Khép chân lại đi. Chúng ta vừa uống rượu. Như lửa gần dâm. Chẳng phải đang dụ dỗ bọn tôi phạm tội sao? Nghe thấy thế. Cùng Mai cười khinh thường. Giọng chế diễu. <cười> không phải tôi coi thường các cậu. Chỉ có nằm đây chân chuông thì các cậu cũng chẳng dám động vào tôi." Tôi thầm nghĩ. Trời đất, nữ nhân này thực là cường hãn. Tôi quay sang nhìn đại tráng với ánh mắt kỳ lạ, như muốn nói cậu ta đúng là mù rồi, cùng mái giống như một người đàn ông bị hóa thành phụ nữ vậy, phí cả nhan sắc trời ban. Sau đó, đại tráng nằm trên giường xem tivi, còn tôi thì tập trung cảm nhận động tĩnh từ phòng bên cạnh. Nếu có bất kỳ luồng âm khí nào xuất hiện, đã nhận định sẽ cảm nhận được ngày. Tuy nhiên, điều khiến tôi băn khoăn là đã 10 giờ đêm mà nam quỷ vẫn chưa xuất hiện. Theo lời của Lưu Văn Văn, quỷ hồn đó lẽ ra phải xuất hiện mỗi đêm, nhưng đêm nay lại không thấy, có điều gì đó không ổn. Chẳng lẽ nam quỷ này đã cảm nhận được sự hiện diện của tôi? Nếu đúng như vậy, thì con quỷ này không phải loại bình thường, có thể đang ẩn nấp ở đâu đó và quan sát chúng tôi. Tôi trầm tư suy nghĩ một lát, có thể chuyện đó là thật. Nhưng tôi vẫn phải đợi thêm để xác định rõ ràng, nếu đúng như tôi dự đoán thì sẽ có chút rắc Ở phòng bên cạnh, Lưu Văn Văn cũng không yên tâm, đi đi lại lại, liên tục nhìn đồng hồ, khuôn mặt cô trắng bệch, trông rất sợ hãi. Sau đó, có lẽ nhớ ra rằng tôi đang ở ngay phòng bên cạnh, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống giường và bắt đầu cởi quần áo. Chẳng mấy chốc, làn da trắng nõn của cô lộ ra, khuôn mặt thoáng đỏ như nước mùa xuân. Chẳng lẽ cô ấy định quyến rũ nam quỷ? Văn, Văn nằm yên một lát, vẫn không có động tĩnh gì. Cô cắn răng, đặt mình vào những tư thế gợi cảm. Nếu có người đàn ông nào thấy cảnh này, chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại được. Nhưng dù cô ấy đã làm tất cả, nam quỷ vẫn không xuất hiện, khiến cô ấy cảm thấy không ổn. Thời gian trôi qua, đã 11 giờ tối, sắp đến nửa đêm, nhưng quỷ hồn vẫn không xuất hiện. Lưu Văn Văn cảm thấy cơ thể mình đã cứng đơ sau khi giữ nguyên tư thế này quá lâu. Mí mắt cô dần nặng chiếu và cô bắt đầu buồn ngủ. Đúng lúc này, tiếng gó cửa vang lên. Lưu Văn Văn nghĩ rằng quỷ hồn đã đến. Cô giật mình và vội vàng nhắm mắt lại. Nhưng ngay sau đó, cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Quỷ thì sao lại gó cửa? Cô mở mắt ra và nhìn thấy tôi đứng đó. Mặt mày ngừa ngác. Cô xứng sở trong giây lát. Rồi hét lên và vội vàng kéo chăn che cơ thể Ngượng ngùng nói Câu làm gì ở đây Tôi không khỏi nhìn lướt qua vòng một của cô ấy Thầm cảm thán Thật sự là đáng tiếc khi trước đây không để ý tới cô ấy Tôi hắng giọng hai tiếng Sờ sờ mũi rồi nghiêm túc nói À tôi thấy là vì đến giờ mà nam quỷ vẫn chưa xuất hiện Sợ có chuyện gì xảy ra Đến đến kiểm tra Lưu Văn, Văn kéo chăn che kín người hơn Gợi cảm vua tóc và nói Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ Theo suy đoán của tôi Thì quỷ hồn này phải là loại quỷ háo sắc Nhưng dù tôi đã cố gắng rủ dỗ Nó vẫn không xuất hiện Chẳng lẽ nó biết chúng ta đang đợi nó Tôi gật đầu Nhớ mày nói Ờ có lẽ là vậy Con quỷ này rất khôn ngoan Không dễ đối phó Lưu văn văn thở dài thấp giọng nói Đây cũng là quả báo của tôi Dù sao tôi cũng đã nhận 8 vạn tệ Có được thì phải trả giá Nghe cô ấy nói vậy Tôi không biết phải đáp lại như thế nào Chỉ đánh chuyển chủ đề Kể một vài chuyện hài hước hồi đi học Khiến Lưu Văn Văn bật cười Nhưng rồi xảy ra chuyện không may Khi cô ấy cười lớn thì chiếc chăn tuột xuống Để lộ hoàn toàn vòng một trắng nón Mắt tôi không khỏi trọn tròn vì kinh ngạc Một lần nữa cảm thán về vẻ đẹp ấy Lưu Văn Văn hét lên Vội vàng kéo chăn lên Nhưng đúng lúc cô ấy chuẩn bị nói gì đó, tôi bỗng cảm nhận được một luồng âm khí thoáng qua. Nó rất nhanh, chỉ diễn ra trong nháy mắt. Nếu không nhạy cảm, tôi sẽ không nhận ra. Liều Văn Văn thấy sắc mặt tôi thay đổi, lập tức trở nên lo lắng và hoảng sợ nhìn tôi. Tôi cảm thấy kỳ lạ, vì luồng âm khí đó không nhắm vào phòng này, mà xuất hiện ở phòng bên cạnh. Chuyện gì đây? Chẳng lẽ nam quỷ chạy sang phòng bên cạnh rồi? Ngay lập tức tôi hét lên, Không xong rồi Tôi vội vàng chạy ra ngoài lưu Văn Văn cũng không kịp lo lắng Chuyện bản thân lộ liễu Nhanh chóng mặc đồ và chạy theo Khi tôi đến phòng bên cạnh Đại tráng đang ngủ say như chết trên giường Còn cung mai thì gặp răng rối lớn Quần áo cô đã bị lột sạch Chỉ còn lại đồ lót Và một gã đàn ông có vẻ ngoài ghê tởm Đang nằm trên người cô ấy Sờ soạn khắp nơi Khiến cung mai rên rỉ đầy mê muội Chết tiệt Con quỷ này đúng là biết tính kế Đợi tôi rời khỏi phòng để tấn công cùng mai, nếu tôi không kịp cảm nhận được, chẳng hẳn nó đã thành công rồi. Tôi chửi thầm rồi ngay lập tức ném ra một lá bùa bạc về phía quỷ hồn. Lá bùa tỏa sáng rực rỡ, bao trùm lấy con quỷ. Nó gào lên đau đớn rồi ném ra một chiếc chuông đen. Chiếc chuông kêu lên vài tiếng kỳ quái và phun ra một luồng khí đen bao phủ lá bùa bạc, làm bùa phát ra tiếng xì xì và ánh sáng của nó yếu đi rõ rệt, giảm đi đáng kể sức mạnh. <cười> người nghĩ người có thể bắt ta sao Quá ngây thơ rồi Nam quỷ lơ lửng trên không Khoanh tay và cười nhạo tôi Pháp khí của quỷ Tôi nhíu mày Không ngờ con quỷ này lại có pháp khí Bảo sao nó tự tin như vậy Pháp khí của quỷ Hay còn gọi là quỷ khí Chính là loại vũ khí mà các quỷ hồn sử dụng Các âm dương sư có kiếm gỗ đào Và bùa chú Còn những quỷ vật lợi hại cũng có vũ khí của riêng mình Những vũ khí này được gọi là quỷ khí Có thể gia tăng sức mạnh âm khí Nói một cách chính xác Những vũ khí như trung quỷ ấn Áo tràng thi quỷ Thất tình lòng uyên kiếm Bút phán quan đều là quỷ khí Cái chuồng đen mà nam quỷ ném ra trước mặt tôi chắc chắn cũng là một loại quỷ khí Nếu không thì đã không có sức mạnh lớn như vậy Lúc này Liêu Văn Văn cũng đã chạy vào Thấy nam quỷ lơn lửng giữa không trung khuôn mặt cô ấy trở nên kinh hoàng Lắp bắp nói Là hắn chính là hắn Nam quỷ nhìn thấy lưu văn văn Thì liếm mồi Đôi mắt dầm đáng nói Người phụ nữ như cô Thật sự là một bữa ăn đáng nhớ Nhưng cô đã phạm sai lầm lớn Khi tìm đạo sĩ đối phó với ta Cô có biết ta là ai không Đợi mà xem Ta sẽ xử lý cô như thế nào Sau đó hắn quay sang chế diễu tôi Tiểu tử Ta thấy đạo hành của người cũng khá hay làm đệ tử của ta đi sau này người sẽ được ăn sung mặc sướng còn có cả phụ nữ để chơi thậm chí ta có thể kiếm cả nước quỷ cho ng ngườiơi khi làm người còn không bằng làm quỷ làm quỷ thì tự do hơn muốn nhìn lén ai cũng được thậm chí có thể chiếm lợi một cách công khai thật quá tuyệt vời Nam quỷ nói liên tục lơn lửng trên không chung mà không ngừng lại nhảy khiến tôian bực không nói một lời tôi trực tiếp ném ra chung quỷ ấn Lập tức ánh sáng đỏ vàng lên, bao phủ và chế cái chuông đen, làm cho nó rơi xuống đất một cách vô lực. Khốn kiếp, ngươi dám làm hỏng chuông ham sát của ta? Ngươi chết chắc rồi, chú của ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Nam Quỷ không còn bình tĩnh nữa, hắn ôm lấy cái chuông đen, nhìn nó với vẻ đau lòng, sau đó hung hăng đe dọa tôi. Ta chết chắc sao? Ta sẽ xử lý ngươi trước. Tôi lạnh lùng nói, miệng niệm chú, điều khiển chung quỷ ấn bao phủ nam quỷ. Giữa ánh sáng của ấn, nam quỷ không thể chống đỡ. Âm khí trên người hắn không ngừng tan ra. Hồn phách bắt đầu không ổn định. Hắn sợ hãi cầu xin tha mạng. đào sĩ xin tha mạng, ta không dám nữa, ta không dám nữa. Tôi hử lạnh, nhận ra rằng nam quỷ này chỉ là loại bắt nạt kẻ yếu, giống như một tên công tử bột. Tôi dán một lá bùa lên người hắn, rồi thu lại chung quỷ ấn, lạnh giọng hỏi. Người rốt cuộc tại sao lại hại cô gái này? Nam quỷ run sợ trước vẻ mặt lạnh lùng của tôi, kể lại sự việc. Hắn tên là Chu Minh Cường, đúng là một công tử bột, giàu có và háo sắc. Hắn thường xuyên đi tìm gái làng trời mỗi đêm, đến mức cơ thể bị diệu trè gái gú rút càn sinh lực. Và một đêm, hắn vẫn cố đi tìm gái, Nhưng cuối cùng chết trên bụng một cô gái Nếu là người bình thường chết như vậy Sau khi xuống minh giới sẽ bị trừng phạt Sau đó mới có thể đầu thai Nhưng chú Minh Cường có chỗ dựa Chú của hắn là một pháp sư cao tay của Mao Sơn Rất yêu thương hắn Ông ấy đã tìm cách giữ cho hồn phách của chú Minh Cường không tan giã Rồi định tìm một cơ thể có sinh thần bát tự giống hệt Chu Minh Cường Để giúp hắn hồi sinh Phương pháp giữ cho hồn phách ổn định Là tìm một cô gái có bát tự thuần dương Để kết âm hôn Chỉ cần hút dương khí của cô gái Thì hồn phách của hắn sẽ ổn định Dễ dàng nhập vào cơ thể khác Nếu mọi thứ thuận lợi Hắn sẽ có thể hồi sinh Chú của Chu Minh Cường đã nhờ một môn đồ Trong thế tục của ông ta Là một lão quỷ tìm người Cuối cùng họ tìm được Lưu Văn Văn Và đó là nguồn gốc của toàn bộ sự việc Nhìn vào chú Minh Cường trước mặt Tôi cảm thấy hắn chỉ là một tên phế vật Tôi nhẹ nhàng nói Không lo đi đầu thai Mà lại thích làm quỷ sao Ai ta cũng không muốn đâu Dù làm quỷ có thể nhìn lén phụ nữ tắm rửa Đi vệ sinh Thậm chí sợ mó Nhưng ta chỉ có thể thỏa mãn ánh mắt và tay chân thôi Không thể thực sự tiếp xúc Thật sự rất khổ sở Một mỹ nhân nằm cạnh mà không thể làm gì Cảm giác ấy đau khổ lắm Chú Minh Cường ngồi bẹt xuống đất không nước nở Khiến tôi ngẩn người Đùa à Lại còn khóc lóc thế này sao? Để ta tiến người đi đầu thai nhé. Cuộc âm hôn giữa người và Lưu Văn Văn coi như xóa bỏ. Từ giờ không anh nợ ai và người cũng không được bám lấy cô ấy nữa. Tôi chỉ vào Lưu Văn Văn và nói Không thể đến minh giới cũng không thể đi đầu thai. Nghe thấy thế chú Minh Cường lập tức lắc đầu thẳng thừng từ chối. Người ghét đầu thai đến vậy sao? Tôi lắc đầu ngao ngán Cảm thấy tên này thật ngu ngốc Chú Minh Cường ghé rát vào tay tôi Thì thầm nói Chú của tôi đã nói rằng Gần đây Minh Giới có thể xảy ra bạo loạn Tốt nhất nên tránh ra địa phủ một thời gian Nếu không sẽ gặp tai họa Nghe vậy tôi xứng người Chú của chú Minh Cường là một trưởng lão của Mao Sơn Đạo hành cao thâm Nếu ông ta không muốn để chóng mình đầu thai Chẳng hẳn ông ta đã biết điều gì đó Chẳng lẽ Minh Giới thật sự sắp xảy ra biến động Nghĩ lại lần trước tôi xuống mình giới ti thuốc quả thật đã gặp phải hiện tượng tương tự âm khíg rào biển máu quần sóng như một trận đồng đất có khi nào thảm họa sắp đến thật không tôi bực bội nói thôi được rồi người không đầu thai cũng được hồn phách của người đã ổn định hồn phách của người giờ đã ổn định nhưng đừng làm phiền cô gái kia nữa được những người đã phá hỏng chuông âm sát của ta nếu chú ta biết ông ấy sẽ tìm người tính sổ Đạo hành của ông ta rất cao Người chắc chắn không phải đối thủ Chú Minh Cường nói với vẻ đe dọa Thật sự khiến tôi phát bực Không nhìn được Tôi đá thẳng vào người hắn quán lên Không cần người lo Cút ngay đi Nhớ tên ta là Ngô Hiểu Phi Ta cũng sẽ đến Mao Sơn Chú Minh Cường giận mà không dám nói gì Lặng lặng bay đi Trước khi đi Anh còn liên tiếp nhìn Lưu Văn Văn và Cung Mai đang nằm trên giường với quần áo xộc xệch, đúng là tên háo sắc không chừa. Tôi lắc đầu ngao ngán, đang nói gì đó thì Cung Mai đột nhiên tỉnh dậy, nhìn thấy tình trạng của mình, cô ấy hét to như sư tử Hà Đông, rồi lập tức ném gối và những thứ khác về phía tôi. Đồ miễn thái, đồ săng lang, đồ vô liêm sỉ. Chuyện gì thế này? Sao lại đổ hết lên đầu tôi mà không cần giải thích gì hết thế? Chồng tôi giống người xấu lắm sao Nếu không có Liêu Văn Văn bước tới giải thích Có lẽ cô ấy đã không mặc quần áo Mà lao vào đánh tôi rồi Sau một hồi lộn xộn Tôi rửa mặt rồi ngủ thiếp đi Một đêm không nói chuyện Sáng sớm hôm sau Chúng tôi chia tay Lưu Văn Văn rời đi trong vẻ quyến luyến Đôi mắt chứa đầy tình ý Trong khi cùng mai trần mắt nhìn tôi đầy cảnh giác Như thể cảnh cáo Sau đó tôi cùng đại trán lái xe trở về Ngồi trên xe tôi cảm thấy tâm trạng bất ổn Nhìn lên bầu trời xám xịt Có một cảm giác như sắp có điều gì khủng khiếp xảy ra Sau một lúc lâu tôi chợt nhận ra rằng Đây là một phần tất yếu của đại thế Cuộc đại chiến chưa kết thúc từ mấy vạn năm trước sắp đến lần nữa Và lần này sẽ dữ dội hơn Không thể tránh khỏi Không ai có thể thoát ra ngoài Đứng ngoài cuộc được nữa Đến chỗ đầu xe tôi và đại tráng tiếp tục đi bộ về nhà Đi được khoảng 10 phút, khi tiến gần đến âm sơn, không xa khu vực khe người chết, tôi dừng bước lại. Ở đó tôi cảm nhận được âm khí dày đặc. Khe người chết trải dài hàng trăm dặm đã bị âm khí bao phủ hoàn toàn. Trên bầu trời còn có những tia chớp màu đen lé sáng, âm phong thổi dữ dội như cảnh tượng của tận thế. Không nói lời nào, tôi tiếp tục đi về phía trước. Sau khoảng 5 phút nữa, tôi lại dừng bước, nhìn về phía trước với vẻ mặt biến sắc. Đại chán cũng giật mình Mắt gần như lội ra Trước mặt chúng tôi Trên mặt đất rộng hàng trăm mét vuông Có đầy chuột Những con chuột này bao gồm chuột đào đất Chuột đồng, chuột âm sát, vân vân Tất cả chúng đều cúi đầu xuống Dầu bên mép vảnh cao lên Cơ thể tạo thành hình vòm Đuôi vảnh cao Đây chính là tư thế chuột dâng hương điển hình Trước đây tôi đã giải thích về chuột dâng hương Mèo bái tiền lừa ăn đất, vân vân Đây là những phản ứng tự nhiên khi chúng gặp phải ma quỷ hoặc mối đe dọa. Mà hiện tại, hàng ngàn con chuột tụ tập thế này, chẳng lẽ chúng đã gặp phải một lượng ma quỷ khủng khiếp đến mức này sao? Những con chuột này có vẻ hoảng sợ, đôi mắt nhỏ bé toạn lên nỗi kinh hoàng, hướng về phía khe người chết. Chẳng lẽ bọn chúng đang tụ tập quỷ binh ở đó? Chúng tôi gión dén đi tiếp, vừa ra khỏi bãi chuột lại thấy rất nhiều xác của lợn rừng, gà rừng và các động vật khác. Tất cả đều chết trong tình trạng thảm khốc Bị mổ bụng Nội tạng bị ăn mất Máu bị hút sạch Không khí xung quanh tràn ngập mùi xác chết Đất mềm xung quanh để lại rất nhiều dấu chân lớn Đây là dấu hiệu của một đoàn thi di chuyển Nhìn cảnh tượng thảm khốc trước mắt Và nhìn về phía khe người chết không xa Tôi cảm thấy áp lực nặng nề Đại họa sắp đến gần Tôi có cảm giác khó thở Và cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực Nếu không Đừng nói đến việc đối phó với quỷ vương Ngay cả việc bảo vệ gia đình Cũng không thể làm được Không muốn lãng phí thời gian Tôi lấy ra vài tấm chân dương phủ Định triệu hồi tam Muội chân hỏa Để thiêu dụi xác chết trước mặt Nhưng bất ngờ xảy ra Tam muội chân hỏa chỉ phát ra vài tia lửa nhỏ Và dường như sắp tắt ngay lập tức Cái gì đây Âm khí ở đây nặng đến mức này rồi sao Tôi tức dần sử dụng thi quỷ chi khí Và đạo ấn Để kinh hoạt chân dương phủ Cuối cùng ta mùi chân hỏa mới cháy lên. Khi lửa thiêu đốt sáng động vật nó cũng đốt cháy không khí xung quanh phá ra những tiếng xì xì và những gần sóng màu đen xuất hiện trong không khí bị thiêu đốt. Sau đó không gian xung quanh trở nên trong suốt và sạch sẽ hơn. Phải mất 3 giờ đồng hồ tôi mới thiêu hết số sáng động vật đó rồi nhanh chóng quay về nhà. Khi chia tay đại tráng tại cổng thôn tôi dặn cậu ta tối nay tốt nhất không nên ra ngoài. Và bảo người khác cũng vậy Tôi cảm thấy cần thiết phải thiết lập Một trần pháp trong thôn Phòng khi có chuyện gì xảy ra Ít nhất cũng có thời gian để mọi người chạy trốn Chỉ là việc thiết lập một trần pháp Quy mô lớn như vậy Cần nhiều vật liệu Và khó có thể tìm đủ trong thời gian ngắn Tôi cứ nhíu mày suy nghĩ khi bước vào nhà Vừa bước vào nhà Tôi giật mình khi thấy phụ dâu Bạch Hiểu Yến Đang ngồi trong sân Nói chuyện và nhặt rau cùng mẹ tôi Họ nói chuyện cười đùa rất hòa hợp Nếu không biết, còn tưởng rằng đây là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp. Trời ạ, cô bé này thật sự đến đây rồi. Không phải cô ta sẽ nói bậy đấy chứ. Nếu cô ta nói thật, với tính cách của mẹ tôi, có khi bà sẽ đồng ý ngay mà chẳng cần tôi nói gì. Thấy tôi về, bạch Hiểu Yến vui vẻ chạy đến, giọng ngọn ngào nói. Hiểu Phi, anh về rồi à, mệt không? Anh có muốn nghỉ ngơi không? Để em rót nước cho anh nhé. Mẹ kiếp. Tôi hóa đá tại chỗ. Cô bé này đúng là diễn viên chuyên nghiệp. Mới hôm trước còn hét to như sư tử Hà Đông, giờ đã trở thành cô gái ngoan hiền, dịu dàng, động tác nhẹ nhàng, cười tươi như hoa, y như một cô gái nhà bên. Tôi tiến gần một chút, hạ giọng hỏi nhỏ. "Cô không nói lung tung đấy chứ?" "Ờ, nếu anh không đồng ý nhận tôi làm đồ đệ thì tôi sẽ nói lung tung đấy." Bạch Hiểu Yến cười ranh mãnh như một con cáo, răng trắng tinh. Cô bé này thật sự rất tinh danh. Trời ạ! Thật sự không thể nhận cô làm đồ đệ được. Trời sẽ ráng xuống ngũ tệ Tam khuyết để trừng phạt. Lúc đó hối hận cũng không kịp đâu. Ngoài điều đó ra, cái gì tôi cũng đồng ý. Tôi còn chưa giải quyết xong thiên phạt của mình. Làm sao có thời gian lo cho người khác. Hơn nữa Bạch Hiểu Yến chỉ vì tò mò mà đòi học nghề. Cô ấy không có tiềm năng làm âm dương sư. Được rồi! Nhưng anh nói rồi đấy nhé! Không được hối hận! Chiều nay về thôn với tôi, tôi có chuyện cần nhờ. Bạch Hiểu Nghiên nở nụ cười ranh mãnh, tôi biết ngay mình bị mắc bẫy rồi. Cô bé này rõ ràng có việc cần nhờ, cái chính là không phải nhờ việc kia. "Chuyện gì vậy?" Tôi bớt đắng xỉ nổi, làm cơm chóng đáng, lần nữa rồi nói cho anh. "Ái, cô không phải là thật sự thích tôi rồi, muốn dẫn tôi về gặp ma mẹ đấy chứ." Tôi không nhịn được mà truy hỏi. <cười> Đúng là tự luyến Bà Hiểu Yến khinh thường nhìn tôi Mặt tỏ vẻ khinh khỉnh Như thể tôi đang tưởng bở Nói xong cô ấy liền đổi giọng ngọt ngào Quay sang mẹ tôi nói Dì ơi chúng ta vào bếp nấu cơm đi ạ Mẹ tôi cười Gật đầu đồng ý Không quên nháy mắt ra hiệu với tôi Như thể bà đang khen ngợi tôi Con trai giỏi đấy Đối với mẹ Vì con trai được một cô gái thích làm bà rất tự hào Tôi buồn bã ngồi trong phòng khách, lúc này cha tôi từ trong nhà bước ra, nhìn tôi một lúc rồi nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì à?" Tôi thở dài rồi kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, cha tôi im lặng một hồi lâu, sau đó vỗ nhẹ vào vai tôi và nói: "Cứ làm hết sức mình, còn lại thì nghe theo ý trời, cố gắng lên." Tôi gật đầu, cũng chỉ biết vậy thôi. Nói chuyện với cha thêm một lúc thì cơm nước cũng đã xong. Bạch Hiểu Yến và mẹ tôi Đã làm một bàn đầy món ăn thơm phức Khiến người ta thèm thuồng Hiểu Yến nấu ăn ngon lắm đấy Con thử xem đi Mẹ tôi vừa bưng món ra Vừa nói nhỏ Dì mới là người nấu ngon Hôm nay dì còn dạy con vài chiêu nữa đấy Nghe vậy tôi không khỏi trừng mắt Đúng là diễn viên xuất sắc Sau này vào đại học Chắc chắn có thể theo ngành điện ảnh Giành được giải thưởng Út Cà là chuyện chắc chắn Trong bữa cơm Thấy Bạch Hiểu Yến chăm sóc mẹ tôi Gặp thức ăn cho bà Rồi lại giót rượu cho cha tôi với giọng nói ngọt ngào Hành động dịu dàng Khiến cha mẹ tôi cực kỳ vui vẻ Cô ấy thật sự quá xuất sắc Sau bữa ăn Cha tôi ra ngoài Còn Bạch Hiểu Yến giúp mẹ tôi dọn dẹp bản ăn Sau khi mọi thứ được sắp xếp xong Cô ấy vui vẻ ngồi xuống bên cạnh tôi Trong khi mẹ tôi cũng cười và ra ngoài Xong chưa Có chuyện gì thì nói nhanh đi Có vấn đề gì thì giải quyết ngay Tôi ngả người ra ghế Liếc nhìn Bạch Hiểu Yến Bạch Hiểu Yến nhìn tôi với ánh mắt quyến rũ Im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng kể Gần đây Trong thôn của họ có một bà lão qua đời Bà lão này sống cô độc Không có con cái Chỉ còn lại một mình người con trai không hiếu thảo Nghiện rượu và cờ bạc Hắn không chỉ tiêu tán toàn bộ tài sản trong nhà Mà còn nợ nần chồng chất Điều tồi tệ nhất là Mỗi lần say rượu Hắn lại đánh đập mẹ mình. Gần đây, bà nau chết trong cảnh đơn độc, thân thể đầy vết bầm tím và thương tích. Người con trai duy nhất vẫn không quan tâm, ngày ngày tiếp tục sống trong giều chè. Số tiền mai tán do mọi người quyên góp đã bị hắn thua bạc hết. Người dân trong núi thật thà và tốt bụng, không thể để bà cụ chết mà không được chôn cất tử tế. Thế nên mọi nhà đều góp một tay giúp đỡ. Có nhà góp tiền mua quan tài đơn sơ, Có người mang thịt lạp khô nhà mình phơi sẵn, người khác thì mua vải trắng và các vận dụng cần thiết. Tóm lại, mọi người chung tay chuẩn bị mọi thứ cho bà. Sau khi bà lão được đặt trong quan tài và để trong nhà chờ mai táng, mọi việc diễn ra bình thường trong 5 ngày đầu. Nhưng vào đêm thứ sáu, có chuyện xảy ra, bà lão chỉ có một con mèo sống chung với bà. Con mèo này sống rất lâu, khoảng 10 năm, có linh tính, thường giúp bà gãy ngứa và có đôi mắt rất kỳ lạ. Một mắt xanh lam, một mắt nâu trắng trông rất quái dị. Tôi ngạc nhiên, đây không phải là minh miêu sao? Theo phân loại, mèo có ba loại chính. Thứ nhất là mèo toàn thân trắng hoặc mèo hoa, là loại mèo phổ biến nhất, linh tính thấp. Còn có những kiêng kỵ ở nông thôn. Nếu buổi sáng có một con mèo trắng hoàng làm mèo hoa vào nhà, người ta cho rằng đó là điềm xấu. Một câu tủng ngữ ở nông thôn nói Mèo vào nhà thì khó Chó vào nhà thì sang Và nếu sáng sớm có lợn cái vào nhà Thì trong nhà sẽ có người chết Loại thứ hai là mèo toàn thân màu đen Không có màu sắc khác Mắt cũng đen Có tăng dụng chấn áp tà ma Nếu mèo đen đột nhiên kêu la vào một hướng nào đó Đó là dấu hiệu có vật tả áp Và cuối cùng là minh miêu Cái tên đã nói lên tất cả Không thuộc về nhân gian Mà là đến từ minh giới Nhưng khác biệt là chó địa ngục sống ở minh giới Còn mình Miêu thích sống ở nhân gian đặc điểm nổi bật của mình Miêu Là có đôi mắt một xanh lam Một nâu trắng Trông rất kỳ lạ Nếu Minh Miêu xuất hiện trước sáng chết hoặc hồn phách Có thể gây ra tình trạng gọi là mèo kinh thi Vì vậy Khi Bạch Hiểu Yến kể đến đây Tôi đoán ngay là có hiện tượng mèo kinh thi xảy ra Điều này không hiếm gặp Ở nông thôn giọng gib nói gì, bà hiệu yến tiếp tục nói. Đêm thứ 6, trong khi canh giữ linh kýn là những người trong thôn, chủ yếu là thanh niên, buổi tối diễn ra khá bình thường, nhưng vào nửa đêm xảy ra sự cố. Một số thanh niên nghe thấy tiếng mèo kêu, nhìn thấy con mèo của bà lão đứng trên quan tài kêu la với giọng âm u, đặc biệt là đôi mắt của nó phát sáng. Con mèo đứng trên quan tài, vừa kêu vừa đi qua đi lại. Mấy thanh niên xua đuổi cũng không có tác dụng gì Bất chợt Nó giờ bổ vút sắc nhọn Cào lên nắp quan tài Phát ra âm thanh kéo kẹt ghê giận cả người Điều đáng sợ nhất chưa dừng ở đó Từ bên trong quan tài cũng vang lên Tiếng kéo kẹt tương tự Nắp quan tài còn khẽ rung lên Kèm theo tiếng gầm gừ trầm thấp Khi ấy Mấy thanh niên đều sợ hãi bỏ chạy thục mạng Sau khi sự việc xảy ra Toàn thôn xôn xao Mọi người đều hoang mang Cuối cùng, trưởng thôn phải mời một âm dương tiên sinh để về giải quyết. Âm dương tiên sinh sau khi đến, xem xét một hồi, mặt đầy lo lắng nói rằng đây là hiện tượng mèo kinh thi, yêu cầu chuẩn bị ba con chó đen, nhiều giấy vàng, xương heo và các thứ khác. Đêm đó, ba con chó được nhốt vào trong nhà bà lão. Nghe vậy, tôi gật đầu, âm dương tiên sinh này không phải là kẻ lừa đảo, có chút bản lĩnh. Nhưng chỉ dùng ba con chó bình thường để đối phó với mình miêu thì không hiệu quả, trừ khi dùng chó địa ngục của tôi thì mới có hy vọng." Bạch Hiểu Yến tiếp tục nói. "Tối hôm đó, tiếng chó sủa và mèo kêu rất dữ dội, toàn bộ ngôi nhà rung chuyển." Nói đến đây, Bạch Hiểu Yến nhìn tôi với mắt sợ hãi và nói: "Sáng hôm sau khi chúng tôi vào nhà, khắp nơi đều là máu và con chó đen bị cắn chết, cơ thể đầy máu me." rất kinh khủng. Quan tài của bà lão cũng bị mở ra, xác chết biến mất. Không lâu sau, có người phát hiện ra rằng con trai bà lão đã chết ở trong nhà, cơ thể đầy vết cào của mèo, không còn một chỗ lành lặn. Khi đó, âm dương tiên sinh rất sợ hãi, nói rằng sự việc đã vượt quá khả năng của tôi. Mèo yêu nhập xác, xác chết biến mất, tôi không xử lý nổi, các người hãy tìm người khác. Nói xong, Âm dương tiên sinh bỏ đi Sau khi ông ta đi Thôn trở nên hỗn loạn Tìm âm dương tiên sinh không dễ Vì vậy tôi nghĩ đến anh Dù thế nào Anh cũng phải đến thôn xem sao Nếu không thôn của chúng tôi sẽ hoàn toàn tiêu tan Nói xong Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu Nghe vậy tôi suy nghĩ một lúc Mình miêu đúng là rất tàn nhẫn Nhưng không khó đối phó Tôi gật đầu nói Được rồi Tôi sẽ đi cùng cô xem thử Cảm ơn anh nhiều Tôi sẽ thưởng cho anh Bạch Hiểu Yến đột nhiên cúi đầu Hôn vào má trái của tôi Tôi còn chưa kịp phản ứng Lại bị hôn trộm Ôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi Cảnh tượng này bị mẹ tôi nhìn thấy Và có chút bất ngờ Rồi lầm bẩm ai con trai của ta giỏi giang thật Nhưng lại luôn bị động Có lẽ cảm thấy hành động bất ngờ Của mình hơi quá thân mật Bạch Hiểu Yến có chút ngượng ngùng Che mặt và không dám nhìn tôi Tôi khẽ cười Thầm nghĩ cô gái này đôi khi cũng thật đáng yêu Sau khi nhanh chóng giải thích với mẹ tôi Tôi chuẩn bị cùng với Bạch Hiểu Yến lên đường Nhưng mẹ tôi nhìn tôi từ đầu đến chân nhíu mày nói Hiểu Phi Con ăn mặc thế này không phù hợp lắm Đây là lần đầu tiên gặp mặt cha mẹ người ta Nên mặc trang trọng hơn đi Nghe vậy Tôi chỉ còn cách cười khổ mẹ tôi hiểu lầm rồi bệnh Hữu Yến thì cười khúc khích đam Đúng vậy lần đầu đến nhà người ta thì nên mặc đem một chút tôi tức dần liêng nhìn Bạch Hữu Yến nói Nếu cô còn nói thêm tôi sẽ không đi nữa B bệnh Hữu Yến ngay lập tức im lặng làm b mặt hờn rồi ngoan ngoãn dẫn đường tôi v tay chào mẹ rồi cùng cô ấy rời khỏi nhà thôn của Bạch Hữu Yến tên là Bạch ra thôn như tên gọi, Phần lớn thôn dân ở đây đều là họ Bạch. Nó cách Ngô Sơn Thôn không xa, nhưng đường đi khó khăn, chủ yếu là đường núi, rất mất thời gian. May mắn là Bạch Hiểu Yến đã quen với việc đi lại ở đây, nhảy nhót một cách dễ dàng. Tôi thì không vấn đề gì, vẫn giữ được phong độ, không hề đỏ mặt hay thở gấp. Nhưng dù vậy, khi chúng tôi đến Bạch Gia Thôn thì đã là 4 giờ chiều, trời đã bắt đầu tối dần. Tôi quan sát Bạch Gia Thôn, thì nó có kích thước tương đương với ngôi sơn trấn. Dân số cũng gần tương đương, nhưng rõ ràng là thôn dân phân tán hơn. Hơn nữa, do gần đây xảy ra vụ mèo kinh thị, trưa kịp tối đã không còn thấy ai ở ngoài đường. Ngay cả khi gặp người cũng vội vã trở về, xem bản hoảng sợ như gặp phải ma quái bất ngờ. Bạch Hiểu Hiến vừa đi vừa nói với tôi: "Tôi sẽ đưa anh đến nhà trưởng thôn trước." Tôi gật đầu đồng ý. Trưởng thôn Bạch Gia Thôn sống ở phía đông đầu thôn Căn nhà có tường gạch màu xanh Và mái ngói màu đỏ Trước cửa có một cái sân nhỏ Trong nhà có ánh sáng Chứng tỏ có người Trong sân có hai con chó to lớn nằm ngủ Trong dữ tận nhưng lúc này lại nằm y Đôi mắt có vẻ sợ hãi Bạch Hiểu Yến gó cửa Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi bước ra Ông có vẻ mặt u sầu Khi thấy Bạch Hiểu Yến Thì chỉ khẽ gật đầu rồi quay vào trong Bạch hiểu Yến với tay với tôi tôi cũng theo vào vừa bước vào tôi có chút kinh ngạc trong phòng có khoảng chục người đều đang hút thuốc khỏi thuốc bao phủ căn phòng người đàn ông Trung niên trưởng thôn tên là Bạch Thanh Thạch ánh mắt lướt qua tôi rồi nếu mày hỏi bạch hiểu Yến không phải cô nói có một âm dương tiên sinh rất giỏi sao người ở đâu nghe vậy tôi chỉ biết cạn lời thôi được Lại bị phân lờ nữa rồi Trẻ trung đẹp trai cũng thành cái tội sao Bạch Hiểu Yến cười khì khì với tôi Rồi chỉ tay về phía tôi nói Thưa trưởng thôn Đây chính là âm dương tiên sinh Mà cháu đã nói Bạch Thanh Thạch nhớ mày Dù trong lòng đã có dự đoán Nhưng khi nghe bạch Hiểu Yến nói ra Ông ta vẫn giật mình Theo ông ta biết Âm dương tiên sinh thường là người lớn tuổi Tù vi cao Còn thanh niên thường chỉ là học trò Tù vi nông cạn do đó dù Bạch Hiểu Yến nói vậy Nhưng ông vẫn không hoàn toàn tin tưởng Những người khác trong phòng Cũng có cùng suy nghĩ Hy vọng mới nhanh nhóm lại bị dập tắt Một người nhăn mặt nói Thế là xong rồi Thi thể của Bạch Tiểu Cường vẫn nằm trong nhà Không ai dám động vào Xác của bà lão cũng không thấy Đêm nay ai dám ra ngoài Nếu Bạch Tiểu Cường cũng sống lại thì sao Hôm nay đã có nhiều gà vịt bị chết Không biết là cái gì làm Gà vịt trên hết thì có thể sẽ cắn người hay không một người đàn ôngạm vỡ ra mặt xanh sao nói nếu không còn cách nào khác tôi chỉ còn cách chuyển nhà con tôi còn nhỏ không thể gặp chuyện một người phụ nữ trung niên cũng lo lắng nói lập tức căn phòng rơi vào im lặng kỳ lạ L này hai con chó ngoài sân đột nhiên gầm rú dữ dội âm thanh sợ hãi như gặp phải mối đe dọa vừa sủa vừa lùi lại Nếu không bị xích lại Có lẽ chúng đã bỏ chạy mất dạng rồi. Tiếng chó rùa đồn ngột phá vỡ sự im lặng đáng sợ trong phòng. Mọi người lo lắng, vẻ mặt căng thẳng. Tôi nhíu mày, cảm nhận được âm khí và một cơn oán khí đang ngày càng dày đặc. Tôi quay sang Bạch Hiểu Yến, nhẹ nhàng hỏi. Xác của Bạch Tiểu Cương ở đâu, hãy dẫn tôi đến đó. Bạch Hiểu Yến gật đầu, rồi nói với Bạch Thanh Thạch và những người khác. Bạch Thúc, xin hãy tin tôi. Người này rất giỏi, tôi đã thấy anh ấy bắt quỷ rồi, Dù sao cũng không còn cách nào khác, chúng ta hãy đi xem thử." Nghe vậy, Bạch Thanh Thạch và một số người đàn ông khác nhìn nhau, đành phải gật đầu. Hiện tại không còn nhiều lựa chọn. Bạch Thanh Thạch đi đến, nghiêm nghị nói: "Tiểu Tử, hãy làm việc theo khả năng, đừng gắng sức quá. Cậu còn trẻ, chuyện này không liên quan đến cậu, không cần phải lao vào." Tôn mỉm cười, Thấy trưởng thôn vẫn khá tốt bụng Liền nhẹ nhàng nói Yên tâm đi mèo Kinh Thi đối với tôi thực sự rất đơn giản Thấy tôi tự tin như vậy Mọi người không còn chần chừ Ngay lập tức mở cửa ra ngoài Để đến nơi ở của Bạch Tiểu Cường Chúng tôi phải đi qua nửa thôn Đoàn người đông đúc thú hút sự chú ý Trong lúc đi Nhiều thôn dân sợ hãi cũng tham gia vào đoàn Vì nhiều người làm họ cảm thấy yên tâm hơn Ở nhà một mình là điều đáng sợ nhất Lửa đã tàn. Chúng tôi đến trước một căn nhà có vẻ rất đổ nát. Sân đầy cỏ dại, tường nứt nè. Trời mưa có thể bị dột. Mọi người dừng lại trước sân, không ai muốn bước thêm bước nữa. Tôi quan sát xung quanh, mày. Trên mái nhà, âm khí đang tỏa ra. Có điều gì đó bất thường. Đi thôi, chúng ta vào xem. Tôi nói rồi đi trước. Bạch Hiểu Yến và Bạch Thanh Thạch nhìn nhau, răng rồi cũng đi theo vào. Trong nhà không có đèn, tối đen như mực, chỉ có thể mờ mờ thấy được một số vật thể. Trong nhà hầu như không có đồ đạc, chỉ có một cái bàn gỗ, vài cái ghế và một cái giường. Trên giường có một người đàn ông nằm ngửa cả căn phòng lạnh léo. Bước vào, cảm giác lạnh léo dần lên từ dưới chân, làm cho người ta dùng mình. Căn phòng này chắc chắn đã có ma quỷ, nếu không thì không thể lạnh léo như vậy. Tôi âm thầm suy đoán trong lòng, Tôi từ từ mở mắt trung quỷ, khiến đêm tối như bát ngày, mọi thứ trở nên rõ ràng. Tình trạng của người đàn ông trên giường khiến tôi ngẩn người. Toàn thân hắn đầy vết cào, giải rác như mạng nhện. Mỗi vết cào đều xuyên vào da thịt, lộ ra lớp da trắng nón. Và vì đã qua một ngày nên thịt đã chuyển sang màu xám nâu, rất ghê tẩm. Tất nhiên, phần ghê tẩm nhất là khuôn mặt, đỏ rực như máu. Dường như toàn bộ lớp da mặt đã bị xé ra. Nhưng cơ mặt thì vẫn nguyên vẹn, mắt và lỗ mũi đều lộ rõ. Điều này khiến tôi hít vào một hơi lạnh. Thực sự là quá tàn nhẫn, không biết đau đớn đến mức nào. Lúc này, Bạch Hiểu Yến bật đèn trong phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã kinh hái thốt lên. Còn những người khác cũng không thể không lùi lại vài bước. Bạch Hiểu Yến lắp bắp nói, Không đúng, khi chúng tôi đến vào ban ngày, không phải như thế này, đây là ai làm vậy? Mấy người đàn ông nhìn nhau Rồi toàn thân lạnh toát và sợ hãi Khi họ đến vào ban ngày Sát của bạch tiểu cường tuy có vết thương Nhưng không bị lột ra hay bầm nát Tình hình này là sao Ai lại ra tay tàn nhẫn với thi thể như vậy Trừ khi là ma quỷ Mọi người đều thực hoảng sợ Tôi đi quanh thi thể của bạch tiểu cường vài vòng Và phát hiện thêm một điều Mặc dù bạch tiểu cường đã chết Nhưng hồn phách dường như vẫn chưa rời khỏi cơ thể Như đã giới thiệu trước đó Hồn phách sẽ rời khỏi cơ thể Sau 30 phút kể từ khi chết Đó là quy luật không thay đổi Trừ khi bị ngoài vật can thiệp Trong trường hợp của Bạch Tiểu Cường Không phải là hắn ta không muốn rời đi Mà là bị một lực lượng nào đó giam giữ Không thể rời khỏi cơ thể Theo tôi dự đoán Mục đích của việc này có lẽ Là để tra tấn hắn ta thêm Nói cách khác Việc giam giữ hồn phách trong cơ thể Khiến cơ thể cảm nhận được nỗi đau Khi bị lột ra và băm nát Phải có tù hận lớn đến mức nào Mới có thể làm được việc này Đúng lúc đó tôi cảm thấy một cảm giác lạnh léo Như có một ánh mắt tàn nhẫn Và lạnh lùng đang theo dõi tôi Theo bản năng tôi ngẩn lên nhìn Thế trên sàn nhà có một sáng chết Nằm vắt vẻo Sáng chết mặc áo liệm Khuôn mặt đầy thi đốm Nhưng lại mang một nụ cười kỳ quái Ánh mắt như mắt cá chết Chăm chăm nhìn vào bạch tiểu cường Với ánh mắt lạnh léo Đây chắc chắn là xác của bà lão Oán khí đúng là mạnh mẽ Bạch Hiểu Yến và những người khác Nhìn theo hướng của tôi Sang mặt tái nhợt Một số người nhát gan trực tiếp ngồi phịch xuống đất Chỉ tay vào xác chết trên xà nhà Không nói nên lời Bạch Thanh Thạch lắp bắp nói sáng chết thực sự sống lại rồi Nếu không thì sao nó lại bò lên mái nhà được Lúc này Một tiếng mèo kêu mơ hồ Từ bên ngoài truyền đến Ngay sau đó Sáng chết của bà lão nằm trên sàn nhà Bỗng nhiên cửa động nhẹ Cảnh tượng này khiến mọi người sợ hãi trai tán loạn ra ngoài Chỉ còn lại một số ít người Những người này cũng run rẩy và sợ hãi Tôi nhìn chầm chầm vào thi thể Của bà lão trên sàn nhà một lúc Rồi cười nói Có ai lên đó lấy thi thể xuống không Không ai trả lời Không ai dám lên Phản ứng của mọi người đúng như tôi dự đoán Tôi tiếp tục nói Yên tâm đi Sáng chết sẽ không cắn người đâu Các người chỉ cần leo lên Và dán lá bùa này lên chán của thi thể Rồi mang xuống là được Vẫn không có ai trả lời Tôi nói Nếu các người không mang xuống Thì đêm nay sẽ xảy ra hiện tượng sáng chết sống lại Xui xẻo sẽ rơi vào thôn các người đấy Các người hãy cân nhắc kỹ đi Tôi vừa dọa vừa khích lệ Cuối cùng chỉ có trưởng thôn Bạch Thanh Thạch Và hai người đàn ông khác Nghiến răng đồng ý Họ nhận lá bùa từ tay tôi Vẻ mặt u ám Nhìn như chuẩn bị chấp nhận cái chết Tôi thấy mà cười không nhạt được miệng Ba người lấy thang Từ từ leo lên Bạch Thanh Thạch là người đầu tiên Cũng là người sợ hại nhất Tay run rẩy ra lá bùa bạc lên thi thể Khi thấy thi thể không còn cửa động Ông ta mới thở vào nhẹ nhõm Ba người từ từ mang thi thể của bà lão xuống Tiếp theo Tôi yêu cầu người ta mang thi thể của bạch tiểu cường ra ngoài Nhờ thị thẻ của bà lão, tất cả đều được đặt vào nhà của bà lão. Bạch Hiểu Yến không nhịn được hỏi: "Anh thực sự đang làm cái quái gì vậy?" Tôi không muốn giải thích nhiều với Bạch Hiểu Yến. Hiện tượng mèo kinh thi có hai tình huống. Thứ nhất là Minh Miêu dọa sang chết sống lại nhưng không có ý thức, giống như xác sống thấp cấp, không khác gì cái xác không hồn. Tình huống thứ hai là hồn phách của Minh Miêu nhập vào xác chết và điều khiển cơ thể. Đây là loại sáng chết sống lại có ý thức Tấn công mạnh mẽ và khó đối phó hơn Rõ ràng Thi thể của bà lão hiện tại thuộc loại thứ hai Do đó Không thể để Minh Miêu tiếp tục điều khiển thi thể của bà lão Tôi chỉ có thể dùng lá bùa Trần áp thi thể trước Thêm nữa Hồn phách của Bạch Tiểu Cường có thể cũng bị Minh Miêu giam giữ Điều này chứng tỏ Minh Miêu này có thường lực rất mạnh Không biết nó có thể hóa thành hình người không Nếu có thì càng khó đối phó Ngoài ra, tôi dự đoán hồn phách của bà lão cũng chưa rời khỏi. Hiện tại chưa rõ là bà lão hay Minh Miêu đã giết Bạch Tiểu Cường. Nhưng theo trực giác của tôi, có khả năng cao là Minh Miêu. Minh Miêu rất trung thành và bảo vệ chủ. Chẳng chắn vì sự bất hiếu của Bạch Tiểu Cường đối với bà lão mà nó đã ra tay giết chết hắn ta. Lý do tôi tin chắc như vậy rất đơn giản. Cọp không ăn thịt con. Dù con cái có bất hiếu như thế nào, cha mẹ cũng không trách móc. Hướng hồ là diễn hại con cái Tôi nhìn đồng hồ Lúc này đã là 7 giờ tối Trời hoàn toàn tối đen Ngoài trời rất lạnh Trong nhà còn lạnh hơn Nhưng xung quanh lại rất yên tĩnh Không có bất kỳ âm thanh nào Yên lặng đến kỳ lạ Trong phòng Lò sưởi bằng than củi mang lại chút ấm áp Bạch Hiểu Yến và những người khác Mang đến một số món ăn rất phong phú Nhưng mọi người không có tâm trạng ăn Trước thi thể đáng sợ Tôi thì đã quen với việc này Ăn uống ngon lành Uống thêm hai ly rượu trắng Cảm thấy ấm áp khắp người Sau khi ăn uống xong Tôi và Bạch Hiểu Yến trò chuyện câu được câu không Thời gian dần tiến đến nửa đêm Một ánh trăng trắng xóa chiếu sáng Ngày lúc này Một tiếng mèo kêu thề lương vang lên Âm thanh mèo kêu rất lớn Chứa đầy sự tức giận Ngay sau đó Gió thổi mạnh Gió lạnh diên gào Tiếng mèo kêu càng lúc càng gần Có thể nghe thấy tiếng thở của mèo Và tiếng gầm gừ sợ hãi của chó Tình huống đột ngột khiến mọi người Trong phòng đứng dậy Sáng mặt hoảng sợ Đồng thời thi thể cô bà lão cũng bắt đầu rung động Khuôn mặt co giật đầy vết thương Chương trình độc chuyện đến đây là kết thúc Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi